Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho nên nhạt nhạt hơn giống như người đang mang trọng bệnh Anh đừng nói như vậy, em mới là người luôn mang đến mọi rắc rối cho anh Nhưng anh vẫn không chán ghét hay bỏ mặc em khi em gặp nguy hiểm Thật lòng em rất biết ơn với điều đó Giọng nói của tôi nhỏ dần trong đầu luôn tái hiện lại Toàn bộ quá khứ mà tôi đã cùng anh trải qua Anh luôn là người xuất hiện mỗi khi tôi cần nhất, luôn là người cho tôi sự an toàn tuyệt đối. Ngay lúc này tôi còn không cảm thấy sợ hãi nữa vì tôi biết anh luôn ở bên ngoài để đợi tôi. Cùng lúc đó, cho tôi nghe thấy tiếng động ở phía sau lưng. Tôi bội quay người lại và dọi đèn nơi phát ra tiếng động. Do tầm ánh sáng không tới nên tôi đã phải tiến từng bước thận trọng lại gần nơi phát ra tiếng động suột soạt đó. Càng lúc càng đến gần hơn, tim tôi bắt đầu đập liên hồi trong lòng ngực, vẻ mặt không giấu nổi. Sự căng thẳng, hơi thở dần trở nên gấp gáp như người đang bị thiếu oxy. Bỗng nhiệt của một vật thể lạ nhảy ra từ nơi mà tôi đang chú ý đến. Do quá bất ngờ, khi có vật lạ bất thỉnh lệnh xuất hiện, nên tôi giật mình lồi lại phía sau vài bước chân, nhanh chóng dọi ánh đèn về cái thứ kỳ lạ kìa. Hóa ra cái vật thể lạ mà tôi đang chú ý đến lại chính là một con chuột đen cỡ lớn Phải nói là nó lớn y như một con mèo đã trưởng thành vậy Con chuột đó nhìn chầm chầm bỏ tôi vài giây Xong nó nhanh chân chạy đi Khi thấy con chuột đó đã bỏ chạy tôi mới thở vào nhẹ nhõm Tiếp tục gương ánh đèn về nơi mà con chuột vừa xuất hiện Tôi nheo mắt nhìn cho thật kỹ thì thấy phía trước mặt có rất nhiều giấy báo cũ được xếp chồng lên nhau. Tôi chợt nghĩ trong đầu, có thể cuốn sổ nằm ở trong đống giấy báo cũ này, nên tôi nhanh chóng lại gần đến lục tìm. Vài phút đồng hồ trôi qua, tôi hoàn toàn bất ngờ khi mình đã tìm được cuốn sổ trong đám phế liệu kia. Cầm cuốn sổ trên tay mà tôi không thể tin được rằng mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Tuy bìa sổ bên ngoài đã cụ kỹ và chuyển sang ố vàng, nhưng bên trong chưa hề bị rách một trang nào. Tôi không thể khống chế được sự vui mừng của mình, nhẹ nhàng lật từng trang giấy. Đột nhiên, tôi có cảm nhận như có ai đó chạy vụt ngang qua sau lực. Tôi màu chóng quay người lại nhìn, nhưng không hề thấy gì. Tự chế nhà bản thân quá nhút nhát, đến mức tưởng tượng ra những thứ không tồn tại để tự mình hủ dọa mình. Nhưng có lẽ không phải tôi chỉ tưởng tượng quá phong phú, Mà quần dĩ tại đây luôn có một cặp mắt vô hình dõi thế mọi cử chỉ ảnh động của tôi. Một lần nữa, cô tiếng động lạ vang lên khiến tôi bị phân tâm. Bài thứ âm thanh nổ, dõi đèn về phía trước mặt. Tôi không thấy gì ngoài một màu đen thăm thẳm, vì ánh sáng không thể chiếu tới Một chiếc vỏ trai giống bỗng dừng lăn tới gần nơi tôi đang đứng và dừng lại. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút lạ Nhẹ nhàng cúi xuống cầm vỏ chai lên Không biết điều gì đã làm cho chiếc chai này Lăn đi một đoạn dài như vậy Dù cho rất thân mắc trong lòng Nhưng tôi vẫn lắc đầu xua tan đi câu hỏi thừa thải đó Và nghĩ rằng có thể là con chuột lớn Lúc nãy đã làm ra cái chuyện này Cũng không chừng Tôi khẽ cúi người rồi nhẹ nhàng Nhìn xuống đất Bọng chiếc chai nứt toát Và vỡ thành nhiều mảnh mà không rõ lý do Bị tiếng thủy tinh vỡ làm cho giật mình Tôi ngỡ ngàng lùi lại phía sau Chợt lưng tôi đụng phải một thứ kỳ lạ khác Đang lùi về sau Chậm rãi xoay người lại Chứ mà tôi bây giờ là một tấm khăn màu đen Đã bị bám đầy bụi Và chữ khăn còn đang bao trùm lên một thứ gì đó mà tôi chưa biết Trong lòng đang rất tò mò Muốn xem đằng sau tấm vải đen này là thứ gì Tôi đền đưa tay kéo nhẹ tấm vải xuống Chỉ trong giây lát Thứ được che bởi tấm vải đen độ diện ngay trước mặt Đó chính là một chiếc gương lớn Và tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiêu của mình trong gương Nó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như mọi đồ đạc trong căn nhà kho này Đều của kỷ mục nạt Chỉ duy nhất của chiếc gương này vẫn còn rất mới Điều đó làm tôi không khỏi tăng mắc Đang mải mê ngắm nhìn hình ảnh của bản thân trong gương Đột nhiên tôi giật mình hoảng sợ khi thấy hình bóng của một người phụ nữ đang đứng phía sau lưng mình. Lần này không phải là hoa mắt hay tưởng tượng, mà đích thị là có người đứng ở sau lưng tôi. Mà không biết tôi có nên gọi đó là người hay không khi mà gương mặt của bà ta cho tôi một sự ám ảnh cực độ. Gương mặt trắng toát cùng với đôi mắt đỏ ngầu huyết lệ từ khóe mắt bà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net